Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương là Thần Lâm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà nữ đế đã quyết định gọi là đoạn tuyệt với thánh địa thậm chí là còn mượn nhờ cái ánh sáng của thánh địa để tấn thăng thần linh thì thánh địa đã vô cùng tức giận à, cử những cái thiên đạo viễn cổ mà mình có thể điều khiển được đến. lúc này thì nữ đế đã điều động hứa thanh ra đánh trống hứa thanh thì thông qua cái việc đánh trống trận này để chống lại các cái thiên đạo à, viễn cổ thì cũng tự đề cao thực lực của bản thân vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra con rồng này chiếm cứ cả bầu trời khí thế trấn áp vạn cổ Thân thể nó như một giải ngân hà tràn đầy sức sống, vảy, bao phủ khắp toàn thân, mỗi một mảnh đều giống như bảo thạch được mài rũa tỉ mỉ, lóe ra ánh sáng của sự thần bí. Những chiếc vải này xếp sát nhau dày đặc, cấu trúc hài hòa không chê vào đâu được. Đầu rồng càng vô cùng uy nghiêm, phảng phất do là tinh hoa thiên địa biến thành. Hai mắt như những ngôi sao lấp lánh, tràn đầy thâm thúy và trí tuệ, có thể thấu tỏ vạn vật thế gian. Hàm răng sắc bén khiến người ta nhìn vào mà phát khiếp. Dâu rồng dài và phiêu giật giống như một sợi dây lụa màu vàng, tăng thêm vài phần tiên khí. Mà thứ khiến người ta chú ý nhất lại chính là cặp sừng rồng. Hai cái sừng thật dài, uốn lượn từ trên trán về phía sau giống như có thể dẫn dắt phương hướng, chỉ dẫn cho tộc đàn tiến lên. Sự xuất hiện của nó khiến toàn bộ thế giới đều run rẩy Thần bí, uy nghiêm và sức mạnh chính là định nghĩa của nó vào thời khắc này. Bốn phương tám hướng chung quanh, ngoài trừ đại ấn biến thành thiên đạo ra, thì bốn tôn thiên đạo còn lại đều phủ phục. Đây là thiên đạo của nhân tộc, bởi vì nó ngủ say cho nên thiên phú của nhân tộc cũng tạm thời bị ẩn mất. Mà nay, dưới khí vận, ý chí và huyết mạch của nhân tộc kêu gọi, dù chống do cương vực đổ biến cổ biến thành, đã đánh vang sơn hà vạn cổ, làm nó thức tỉnh, cả thế gian đều phải chấn động. lúc nhất thời nhưng tôn thiên đạo phủ phục cũng đều thân thể mơ hồ lựa chọn tránh lui còn nhân tri ấn vù vù trôi về phía kim long rồi bị kim long nuốt vào chìm vào trong cơ thể bốn di ấn này chính là trong cơ thể kim long bởi vì năm đó ngủ say cho nên phun ra mà thôi giờ phút này vật vẻ quy nhất khí thế của thiên đạo kim long lại dâng trào tỏa ra uy thế cực kỳ mênh mông chậm rãi lượn trên hoàng đô của nhân tộc nhân tộc hoàng đô đồng loạt hít vào một hơi Trong lòng hứa thanh cũng có gợn sóng, ngẩng đầu ngóng nhìn vào quan thất trảo kim long khổng lồ này. Vào lúc này, hắn đã có sự lý giải càng sâu hơn về huy hoàng của nhân tộc năm đó. Mà ánh mắt của nhân hoàng sáng lên, bỗng nhiên mở miệng. Hứa thanh, gõ tiếp một cái. Hứa thanh nghe vậy không chút chần trở, hít sâu một hơi, hội tụ toàn lực gõ ra một cái trống cuối cùng. Một khắc tiếng trống thứ sáu chuyển khắp thiên địa, toàn thân hắn cũng chấn động. Trong tiếng kèn kết, toàn thân hiện lên vô số vết rách Những vết tích đó không giống như là vết thương mới, mà giống như vết cũ từ lâu. Chúng lan tràn khắp toàn thân của hứa thanh, giống như trước kia thân thể hứa thanh đã từng bị phá thành nhiều mảnh, sau đó được người ta khâu dính lại. Nhưng giờ phút này, ở dưới tiếng trống, những vết rách đó bắt đầu chính thức khép lại. Theo đó thì một cảm giác hiện ra khắp toàn thân hứa thanh, cái cảm giác nguyên vẹn của anh cũng càng thêm nồng đậm. Nội tâm của hứa thanh chấn động, cảm nhận những vết rách trên cơ thể mình. Nhưng thường thế đó, hắn thấy rất xa lạ, nhưng mà chỉ trong nháy mắt tiếp theo, trong đầu hắn hiện lên con rối được người ta khâu lại. Mà thời gian thì không cho phép hứa thanh suy tư quá nhiều. Giờ phút này, sau khi tiếng trống thứ sáu truyền ra, thất trảo kim long trên bầu trời cao truyền ra một tiếng gầm thét quanh quẩn trong tâm thần nhân tộc. Tiếng gầm thét này thắp sáng lên đêm tối, vang vọng trong lòng mọi người, giống như phá vỡ một gông xiềng nào đó, khiến cho khí thức đang ngủ say trong huyết mạch được thức tỉnh. Từng tiếng kinh hô vang lên từ miệng của không ít nhân tộc ở Hoàng Đô. Thậm chí vào sao góc này có một số người, thân thể lập lánh ánh sáng mãnh liệt. Dường như khí thức cũng được gia trì, để cường đại thêm không ít, thân thể càng là căng phồng lên, hóa thành cự nhân, cao thấp khác nhau. Cao thì đến cả trăm trượng, mà thấp thì cũng cỡ mười trượng. Lực lượng thân thể kinh người bốc lên trong cơ thể họ như biển rộng. Một bàn này khiến hô hấp của mọi người dồn dập Một vài vị lão thần đã từng đọc qua thư tịch cổ, thân sắc của bọn họ trong thoáng chốc thất thanh kinh hô. Thiên phú của nhân tộc, linh tổ biến. Nhân tộc vốn là cũng có thiên phú. Hôm nay thiên phú này theo thất trảo kim long thức tỉnh, theo tiếng gầm thét mà được phóng thích ra từ trong huyết mạch của nhân tộc. Thế là tầng phản kích thứ hai của thánh địa cứ như vậy mà bị hóa giải. Giao động thần linh trên người nữ đế càng lúc càng mãnh liệt. Thần hỏa của cổ Hoàng Tinh cũng thiêu đốt kịch nhận. Nhưng vào một khắc này, tiếng hử lạnh vang lên, bỗng nhiên từ trên trời cao mà đến, lọt vào trong nhân tộc tạo thành thiên lôi, âm ầm, ầm xẹt qua phía chân trời. Vọng cổ có năm cường tộc, ngoài trừ hai đại tộc quần xếp hàng đầu, song kỵ tuyệt trần, thì thực lực của ba tộc xếp sau cũng không kém bao nhiêu. Theo thứ tự sẽ là viêm nguyệt huyền thiên tộc, xích địa đại la tộc và u minh Uyên hải tộc. Lúc này tiếng hừ lạnh truyền đến một biển lửa quét ngang bao phủ bầu trời khiến mọi người ngẩng đầu chỉ thấy tất cả đều là lửa đỏ mà trong biển lửa này có một vị thần linh hàng lâm Vị thần này mặc một bộ trường bào đỏ rực tựa như một ngọn lửa đang thiêu đốt Trên trường bào có thêu hoa văn ngọn lửa tinh mỹ, hiển lộ rõ ràng thân vận và vinh quang của gã Thân hình gã như một tòa núi cao hai vai rộng lớn, phảng phất có thể nâng cả thế giới, tóc đỏ như lửa Tựa như dung nham núi lửa phun trào, những sợi tóc cuồng dã đong đưa theo bước chân của gã, tạo thành hình tượng chúng sinh. Vẻ mặt của gã lạnh lùng, mắt không cảm xúc, chỉ có vẻ tự tin và thong dong là đặc biệt rõ ràng, giống như bất kể trước mặt là ai, gã đều có thể san bằng tất cả. Gã chính là một trong ba vị thần của xích Địa Đại La tộc, Phần Hỏa Chi Thần. Nhân tộc không thể thành thần. <cười> Giọng nói của gã vang vọng trở thành pháp lệnh lạc ấn vào thiên địa, rơi vào trên người nữ đế, bao trùm lên cổ hoàng tinh và thi hài của các đời nhân hoàng. Trong khoảnh khắc thần hỏa trên cổ hoàng tinh ảm đạm đi, sự linh động của thi hài nhân hoàng các thời kỳ cũng bất ổn. Đây là luật của thần linh siêu việt qua pháp tắc. Cùng lúc đó bầu trời phương Tây tối đen như mực, trong nháy mắt lan tràn chia bầu trời của nhân tộc thành hai phần. Trong đêm tối có vô số thi hài chất chồng như núi, sụp đổ xuống và tràn ra mùi hôi thối vô tận, còn có dị chất khủng bố phối hợp với thần uy kinh người, phả và nhân gian. Trên đống thi hài này cũng tồn tại một vị thần. Thần này không phải hình người, mà là một khối thịt thối giữa Vô số dịch nhờn chảy ra, trên đó còn mọc đầy những con mắt, bộ dáng đang nhìn về phía nữ đế. Chấn động cũng đáng sợ, bộc phát từ trên người nó. Ở dưới thần uy, thất trào kim long gầm thét, Thiên địa của nhân tộc mông lung, sương mủ như tận thế bao phủ thế gian. Xích địa đại la tộc, u minh, quyên hải tộc. Nữ đế bình tĩnh mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, phần thần hỏa hạ xuống một bước, ngọn lửa trong thiên địa bộc phát cuốn thẳng tới nữ đế. Đêm tối phương Tây cũng chớp mắt chúp xuống. Vô số thi hải quay cuồng giữa không trung như một quả cầu thịt khổng lồ lăn tới nữ đế. Mắt thấy một trận thần chiến lại sắp sửa nổi lên. nhưng vào lúc này một vầng trăng sáng dâng lên giữa đêm đen và biển lửa ánh trăng chiếu xuống mặt đất tạo thành uy lực kinh người nhưng nơi mà ánh trăng chiếu qua biển lửa cuốn ngược đêm tối hòa tan ở trong ánh trăng lại một vị thần đi tới tiền từ ngọc mạo lạnh tựa như băng xương chính là một trong ba vị thần của viêm nguyệt là viêm nguyệt thượng thần sau khi viêm nguyệt xuất hiện Bầu trời lấp lánh ánh sao, vô số tinh quang chiếu xuống, nương theo một tiếng cười khẽ, hội tụ thành một con hổ ly bùn ở giữa khung trung Trên đỉnh đầu của hổ ly có một vị thần đang ngồi, nàng đẹp đẽ vô cùng và kiều mị đến cực điểm. Đương nhiên, đây là tinh viêm thượng thần. khoảnh khắc xuất hiện, hai vị thần có cảnh giới vô hạn này, đã đến trước biển lửa và đêm tối, ngăn trở không cho nó tiến lên. Ai nói là nhân tộc không thể thành thần? Tinh Viêm cười khẽ, trong nháy mắt khi lời nói buông ra, Lạc Ấn phần thần hỏa lúc trước bị chấn động mở toang. Có thể, Nguyệt Viêm cũng nhàn nhạt mở miệng, trong phút chốc Lạc Ấn tàn vỡ, thần hỏa trên cổ Hằng Tinh Đại Thịnh thi hài các đời nhân hoàng cũng linh động trở lại. Duy chỉ có nữ đế là thân sắc từ đầu đến cuối không chút gợn sóng. Cảnh tượng xuất hiện trên bầu trời lúc này khiến Hứa Thanh lập tức sáng được, xác định được phán đoán của mình lúc trước là không sai. Ngày đó khi mà ba vị thần viêm nguyệt tấn cấp vào thời khắc mấu chốt đã xuất hiện một tu sĩ thần bí ngăn chặn bàn tay từ tinh không, đó chính là nhân hoàng. Có trách, ngay sau đó viêm nguyệt lui binh khiến ta cảm thấy dường như quá mức thuận lợi, có cảm giác ta xuất hiện chỉ để cho việc lui binh này có một cái lý do hợp lý. Bây giờ xem ra trước kia là tinh viêm thượng thần hiện thân trong hoàng đô của nhân tộc, có lẽ tới lúc đó thì đã có giao dịch với nhân hoàng. Hứa Thành trong lòng lẩm bẩm, nhìn qua một màn âm mầm dậy sóng trước mắt, mà cũng dâng lên ý kính nẻ đối với nữ đế của mình. Hy vọng là hôm nay có thể thành công thuận lợi. Hứa Thanh không tìm ra được lý do để mà không chúc phúc, nhất là sau khi trải qua một hồi đánh trống, sướng mê tơi. Vì vậy, hắn nhìn về phía nữ đế. Nữ đế thong dong tự tin như phượng nghi thiên hạ, giống như tất cả biến hóa trước mặt đều không có chút rung động nào, tất cả khó khăn đều có thể vượt qua, từ đầu đến cuối vẻ mặt nàng vẫn như thường. Nếu đổi lại là hứa thanh mà không tiến vào thất huyết đồng, tầm mắt, nhận thức và kinh nghiệm quán không được chệt để mở ra thì có lẽ hắn sẽ có những lý giải hoàn toàn khác đối với sự bình tĩnh của nữ đế. Nhưng bây giờ, cộng với sự từng trải quán thì tự nhiên nhận ra thân phận và độ cao của đối phương, khiến cho bản thân nữ đế không thể tùy tiện lộ ra cảm xúc của mình, bởi vì thời khắc này tất cả nhân tộc đều đang ngóng nhìn vào nàng. Nàng chính là đầu nguồn sức mạnh của nhân tộc xuất hiện ở vọng cổ. Nếu như nàng kinh sợ thì nhân tộc sẽ kinh sợ, nàng hoảng loạn, nhân tộc sẽ hoảng loạn. Đồng dạng giờ khắc này, không biết có bao nhiêu đại tộc và cường giả, còn có vô số thần linh mất dạy, đang dùng phương thức của riêng mình, mật thiết chú ý tới trận tế lễ này của nhân tộc. Cho nên có thể tưởng tượng ra, mỗi một điều cảm, mỗi một câu nói, mỗi một hành động, một cái nhăn mày của nữ đế đều sẽ được phóng đại vô số lần và bị các phương suy ngẫm sâu xa. Một khi mà bị biết rõ, như vậy hung hiểm càng lớn. Cái gọi là như đi trên băng mỏng cũng chỉ đến thế là cùng. Cho nên, nữ đế chỉ có thể bình tĩnh. Trong lúc hứa thành đang suy nghĩ, tiếng vang bầu trời càng lúc càng kịch liệt, cảm giác vỡ vụn rất rõ ràng. Đại địa cộng mình cũng theo đó lay động. Tại thời khắc này, phiến thế giới giống như hóa thành nộ hải, còn nhân tộc là chiếc thuyền cô độc trong sóng lớn ngập trời. Theo sóng gió mà phập phồng kịch liệt, thời khắc đều có nguy cơ bị lật úp. còn về phần trên bầu trời trong biển lửa truyền đến tiếng nổ đinh tài nhức óc có thể thấy được ánh trăng bên trong chiếu xuống hóa thành từng trận thần quyền ký tức đến từ viêm nguyệt thượng thần bá đạo âm lãnh quét ngang tất cả trận chiến của thần linh nhất là đã đạt đến cấp độ như nguyệt viêm và thần phân hỏa thì hạng người tầm thường không thể dùng mắt thường mà thấy được cho dù là cảm giác cũng sẽ trở nên trừu tượng vì vậy biển lửa và ánh trăng đan vào nhau thành một bức tranh trừu tượng trên bầu trời trong bức tranh lờ Ánh trăng lan tràn, ngọn lửa thì đang cuốn ngược. Sự chênh lệch giữa vô hạ và kiếp hỏa thể hiện rõ trong bức tranh này. Trên thực tế nếu như nguyệt viêm nguyện ý thì việc chấn áp một tôn kiếp hỏa đối với nàng chỉ cần lật tay là xong. Nhưng hiển nhiên là nàng không muốn... Về phần con hồ ly bùn bên cạnh cũng là như thế, nàng thong dong đi trong đêm tối, ráng xuống đất bùn, khiến tất cả những nơi đê qua tựa hồ đều biến thành một phò tượng bùn đất thật lớn, bao gồm vô số thi hải tụ họp thành một vị thần đang không ngừng lui lại kia. Hiển nhiên trong lòng hai vị Nguyệt Viêm và Tinh Viên, lần này hộ đạo chỉ cần ngăn cản, thoáng đánh một trận là đủ. Không phải là không thể chân chính đánh chết hai tên kiếp hỏa kia vì nhân tộc, nhưng trước mắt có vẻ dường như nhân tộc không trả nổi cái giá ấy. Điều này đã vượt ra ngoài phạm chủ giao dịch. Tất cả điều này đều rơi vào trong mắt của nữ đế. Vô lận là thần phần hỏa của xích địa đại la tộc hay là vị thần của U Minh Nguyên Hải tộc xuất hiện, thật ra thì đã nằm trong dự liệu của nàng. Trước đây, Lúc mà ba vị thần của viêm nguyệt thăng cấp, từ trình độ nào đó mà nói thì xem như một lần diễn thử, những khó khăn sau này nữ đế phải đối mặt. Cho nên lúc đó nàng lựa chọn hợp tác với tam thần. Ở thời khắc mấu chốt nhất của đối phương, mạo hiểm ra tay chống lại bàn tay tinh không. Vì ba vị thần. Nếu như thế, thì đổi lấy ngày hôm nay, ba vị thần của viêm nguyệt cũng phải đến. Cho dù ba vị thần không giúp toàn lực nhưng đã tỏ rõ thái độ, trong lòng nữ đế cũng hiểu đây cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Từ xưa đến nay, viêm nguyệt huyền thiên tộc là kẻ địch. Nhưng đối với tương lai của nhân tộc mà nói, kẻ địch thì cũng không phải là không thể trở thành đồng minh. Dù sao thì so với những thần linh khác ở vọng cổ, lai lịch của ba vị thần viêm nguyệt sẽ càng thích hợp hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn phải là mình có tư cách để giao dịch với bọn họ. Ánh mắt của nữ đế chuyển ra khỏi bầu trời, nhìn về phía năm vòng xoáy chung quanh cổ hoàng tinh, chỗ thi hài của đông thắng nhân hoàng. Bí ẩn về lai lịch của tam thần viêm nguyệt Chính là mệnh lệnh năm đó của Thánh Địa bắt Đông Thắng Nhân Hoàng phải khởi xướng chiến tranh để tìm hiểu. Cuối cùng bí mật này cũng được Đông Thắng Nhân Hoàng báo lên Thánh Địa, đồng thời cũng được Đông Thắng Nhân Hoàng cáo trì hậu nhân. Sau đó thì nữ đế nhìn về phía chân trời, thân hỏa của nàng đang thiêu đốt ở thời khắc mấu chốt. Trong cuộc giao dịch này còn có một vật phẩm. Chớp mắt nhìn lại, phía chân trời truyền đến tiếng chống kinh thiên động địa. âm thanh này tiếp tục chuyển ra làm chấn động tâm thần của chúng sinh làm trời cao thất sắc đại thiên địa đại biến trong hư vô trong chấm mắt toàn bộ thế giới dường như đều run rẩy kịch liệt bầu trời mặt đất núi sông vạn vật chúng sinh đều là như vậy dường như có cái gì đó vô cùng đáng sợ ở trong cái tiếng vang đó hàng lâm trốn nhân gian rất nhanh hư không bị xé nứt một đạo khe hở có chiều dài gần như vô hạn xuyên thấu đông tây ngẩng đầu lên khó có thể trông thấy phần cuối mà trong cái khe ấy gió thổi về phương bắc gió này lạnh diệt tuyệt sinh cơ càng thổi càng lớn hình thành tiếng nước nở rồi hóa thành phùng bạo đủ để chấn áp cả thời không trông thấy mà giật mình bất kể là thần phân hỏa hay là thần dạ hài thì lúc này cả người đều chấn động nhìn vào gió lốc trong ánh mắt của đám thần có hai bóng người bước ra từ trong khe nứt Đạp trên gió bão mà tới Hai bóng người này một lớn một nhỏ Một phò tượng lớn Thân thể cao tới cả ngàn trượng Toàn thân phủ bằng cốt giáp màu vàng Giống như là nó sinh trưởng dính cùng với thân thể Cảm giác thần thánh trên người là đặc biệt rõ ràng Đầu cũng có khôi giáp Nhưng không che mặt Chỉ là bộ mặt rất quỷ dị Nơi đó là một mảnh đen kịt Phẳng phất như một cái hố đen Không có ngũ quan Sau lưng là vô số tia chớp màu vàng ống Hội tụ thành một cái giải phiêu dài lan tràn ra vạn trượng mênh mồng kinh người hợp thành một đôi cánh khổng lồ uy áp đáng sợ và khí tức kinh khủng theo sự đi tới của thần phủ xuống nhân gian mà kẻ đi theo bên cạnh thì trông như tôi tớ mặc một bộ trưởng bào màu xám toàn thân trên dưới tản ra sương mù trong cơ thể còn có tiếng gầm quanh quẩn đúng là một tôn thượng thần tuy không phải là kiếp hỏa nhưng cũng thuộc về hàng nghiệp hỏa tồn tại như vậy lại đi làm thần bộc thì có thể thấy được vị thần cốt giáp màu vàng từ trong khe nứt đạp gió lốc mà đến kia có địa vị cỡ nào. Bắc mệnh vương tộc Nữ đế chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Trong vô số tộc quần ở đại lục vọng cổ, xếp hàng thứ hai, chính là bắc mệnh vương tộc. Tuy tộc này có chút tranh lệch với cường tộc đệ nhất, nhưng trước đó lại vượt xa viêm nguyệt huyền thiên tộc. Phóng tầm mắt toàn bộ vọng cổ, được xung tụng là tộc trí cường, Kể đến trước mắt là thần Ti mệnh, một trong rất nhiều thần linh của tộc đó, vô hạ đỉnh phong. Gã đi tới khiến cho phần hỏa cúi đầu, hắc dạ thu liễm, mà tinh viêm và nguyệt viêm cũng phải ngưng trọng. Tuy đều là vô hạ, nhưng khoảng cách của gã đến thần đài hiển nhiên là gần hơn so với bọn họ. Tu sĩ vọng cổ chuyển tu thần lộ cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ bắc mệnh có chuyện quan trọng, hoàng của nhân tộc, nghi thức thành thần của ngươi phải gác lại ba ngàn năm sau mới tiến hành. Trong gió lốc, vị thần ti mệnh kìa bình tĩnh mở miệng. Âm thanh rơi vào vọng cổ, trở thành pháp lệnh, phòng thiền ấn địa. Nói xong, gã chúi đến nữ đế, ngư thí bình thản giống như chỉ là một tiếng căn dặn, mà người nghe thì không có bất kỳ lựa chọn cự tuyệt nào. Nữ đế trầm mặc, nhưng giờ phút này thần hỏa trên cổ hoàng tinh chẳng những không giảm, ngược lại theo nội tâm của nàng chấn động mà cháy càng lúc càng mạnh. Tiếng ầm ầm truyền ra, thiêu đốt vô cùng kịch liệt mắt thấy như vậy vị thần ti mệnh của bắc mệnh vương tộc mặt không biểu tình tay giơ lên lập tức phong bạo bốn phía nhanh chóng bốc lên trong tiếng gào thét kinh thiên động địa quét về phía nữ đế quét ngang cả cổ hoàng tinh nhưng vào lúc này một vầng mặt trời trống rỗng hiện ra ngay giữa nữ đế và thần ti mệnh ánh sáng tỏa ra làm cho thiên địa lóng lánh chiếu rọi bát phương sáng chiếu nơi mà ánh sáng chiếu qua ngay cả gió bão cũng phải ngừng lại mà trong một mặt trời này có một thân ảnh đi ra Thân hình nhìn qua giống như nữ nhân, nhưng dung nhan lại có nét nam tướng. Ánh sáng mặt trời sau lưng là vô tận, dưới chân nguyễn hóa ra vô số tộc quần thê lương như ác quỷ. Chính là vị Nhật Viêm Thượng Thần, thần mạnh nhất trong ba vị thần Viêm Nguyệt. Khoảnh khắc xuất hiện, đồng thời cũng ngăn cản thần ti mệnh của Bắc Vương, Bắc Mạnh Vương Tộc. Nhật Viêm vung tay phải lên, một tấm thần phù bảy màu bay về phía nữ đế. Tam thần của Viêm Nguyệt ta trọng nhất là lời hứa. mặc dù không có làm điều ngoài phạm vi giao dịch nhưng trong giao dịch thì nhất định sẽ tuân thủ ngày đó ước định nếu người toàn lực tương trợ mà đại ti quyển vẫn thất bại vậy thì vật này thuộc về ngươi và hôm nay thì nó thuộc về ngươi hy vọng đối với ước hẹn trong tương lai nữ đế của nhân tộc cũng chọn lòng như thế nhật viêm chậm rãi mở miệng đi một bước về phía thần tim mệnh của bắc mệnh vương tộc bắc mạnh vương tộc đây là phương đông của vọng cổ không phải là phương bắc của các ngươi các ngươi duỗi tay quá dài rồi sau khi nói xong mặt trời sau lưng của nhật viêm càng tỏa ra hào quang lấp lánh hình thành nên ánh sáng chói mắt bao phủ thần ti mệnh đang nhăn mày mà tấm thần phù bảy màu cũng tới gần nữ đế được nàng đưa tay bắt lấy ở trong nhân tộc thì gần như không có ai nhận ra tấm thần phù này nhưng hứa thanh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra bởi vì thần phù đó hắn và trần nhị nghiêu từng có vật ấy chính là vật hình thành sau khi đại ti quyển thành thần thất bại và tử vong trong thần vực Bên trong chính là quyền hạn do thần vực biến thành, hộ tụ lực lượng thăng cấp của thần vực. Sau khi thần vực biến mất, vật ấy vẫn tồn tại, mà tác dụng của nó, bởi vì lực lượng ẩn chứa bên trong rất kinh người, sẽ là một trợ giúp to lớn trong quá trình thành thần. Lúc này, sau khi bắt được, trong mắt nữ đế lộ ánh sáng sắc bén kiểm tra tỉ mỉ một phen, xác định không có gì đáng ngại, trong mắt nàng lộ vẻ quyết đoán vung nó lên. Nhất thời thần phù biến mất, khi xuất hiện đã ở sâu trong cổ hoàng tinh, chớp mắt tiếp theo thần phù vỡ vụn hóa thành nhiên liệu toàn bộ cổ hoàng tinh nổ vang thân hỏa trong đó tăng vọt gấp 10 lần hỏa diễm bốc lên kinh khủng quá trình thành thòng trong nháy mắt được gia tốc cảm giác linh động cũng nổi lên từ thi hài của các đời nhân hoàng mắt thấy không còn trở ngại nhưng đúng lúc này từ trong hào quang của vầng mặt trời đột nhiên bay ra một thân ảnh màu xám chính là thần bộc cấp nghiệp hỏa đứng bên cạnh thần ti mệnh Đối với tên thần bộc này, nếu nhật viêm muốn chặn thì tất nhiên là dễ dàng. Nhưng giống như lời đã nói, trong phạm vi giao dịch thì ngăn cản ba vị thần cho nhân hoàng đã là cực hạn. Sau đó nhân tộc đối mặt như thế nào thì là chuyện của nhân tộc. Mà tam thần cũng muốn nhìn một chút nội tình của nhân tộc hiện giờ, cùng với là phải chăng thực sự có tư cách ở trong tương lai cùng mưu đại sự hay không. Đương nhiên, nếu như nữ đế mở miệng thì sẽ là một cuộc giao dịch khác. Vẻ mặt của nữ đế vẫn bình thản như thường. Không hề truyền ra bất kỳ lời nói nào. Trong khoảnh khắc thần linh áo xám lao tới, một bóng hình già nua mang theo vẻ kiên quyết từ bên cạnh nữ đế xông ra. Chính là lão thái giám từ đầu đến cuối luôn thủ hộ bên cạnh nàng. Khoảnh khắc lao ra, thân thể biến đổi, từ thân thể máu thịt biến thành nửa trong suốt. Trong quá trình này trong đầu lão hiện lên ký ức cả đời. Lão không phải là nhân tộc, mà là một quỷ u tộc. Nhân số của tộc quần đó cực kỳ thưa thớt. Mỗi tộc nhân đều là một tồn tại độc lập. Trước kia họ dựa vào đặc tính tộc quần cho nên chuyên làm nghề hành thích ám sát và cũng phải thừa nhận sự phản vệ, nhiều lần gần như là phải chết. Lần nghiêm trọng nhất mặc dù lão chạy thoát được nhưng đã bất tỉnh, khi đó nữ đế còn là một tiểu nữ hoài, ở trong một lần ngoài ý muốn nàng cứu được lão. Mà qua nhiều năm thân cận nhìn nữ đế lớn lên lại nhìn nàng từng bước một đi lên đỉnh phong, đáy lòng của lão bất giác đã có sự gắn bó khó mà rời bỏ. Sau khi nữ đế, kế vị, bàn cho lão tạo hóa vô tận, cho lão hy vọng vô hạn để lão có thể mượn nhờ khí vận của nhân tộc phối hợp với nội tình và vô số bí pháp quý trọng ở trong nhân tộc, cuối cùng đột phá cực hạn của bản thân từng bước một tiến vào cửu giới. Tuy cửu giới như vậy sẽ yếu hơn so với những người tự mình thăng cấp và cũng mất đi khả năng thăng cấp cao hơn, nhưng chúa tẻ vốn không phải là cảnh giới mà huyết mạch của lão có thể đạt tới. có thể đi tới đỉnh phong hiện tại, của ẩn thân cửu giới, cuộc đời này của lão đã không còn gì tiếc nuối. Bây giờ mắt thấy tiểu cô nương năm đó sắp bước lên đỉnh phong, lão cũng nguyện ý thiêu đốt chính mình, dùng sinh mệnh để bảo hộ đối phương một lần sau cuối. Trong mắt tiếp theo, thân thể của lão thiêu đốt lấy ra một cái xương sọ màu tím cầm vào trong tay. Trên bề mặt xương sọ này tỏa ra lệ khí kinh thiên, ẩn chứa oán hận và sự không cam lòng vô tận, tựa như đang gào thét không có tiếng động hướng về thiên địa, hướng về thế giới, truyền ra sự bi ai cuối cùng của sinh mệnh mình. sấm sét nổi lên, vô số bóng dáng thiên đạo chủ động huyễn hóa ra giữa, giữa không trung, cũng cùng với sự bi ai và yên lặng nhìn vào cái xương sọ kia. Xương sọ này của một người đã từng kinh diễm tuyệt luân, tuân theo một luồng hy vọng cuối cùng của vọng cổ, sinh ra một người vô song trên thế gian này. Đó chính là xương sọ đời trước của tử Thanh Thái Tử. lực lượng ẩn chứa bên trong quá mức kinh người vốn không phải là tu sĩ tầm thường có thể kích phát, cho dù là ẩn thần cửu giới thì cũng không đủ tư cách. cho nên lão thái giám phải dùng sinh cơ của bản thân, dùng thiên phú của tộc quần thiêu đốt tù vi để đổi lấy lực lượng từ một tia dung chuyển của cái xương sọ này. trong chớp mắt thân thể lão hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán, hình thần câu diệt, mà xương sọ lấp lánh phát sáng sáng tím kinh người bỗng nhiên bộc phát. Một tiếng rít gào ẩn chứa sự điên cuồng vô tận, phảng phất tới từ trong dòng thời gian, vang vọng lên ở thiên địa mấy vạn năm sau. Bên trong ẩn chứa oán độc, không cam lòng, cay đắng, điên cuồng và hận ý ngập trời, tạo thành bão táp tuyệt diệt, lao thẳng đến tên thần bọc màu xám kia. Thân thể tên thần bọc này dừng lại, dường như cảm nhận được nguy hiểm cực hạn đột nhiên rút lui, nhưng vẫn chậm, phong bạo quét ngang, từ thân thể đập thẳng vào mặt. trong chớp mắt toàn thân tên thần bộc nảy run rẩy trong cơ thể truyền ra tiếng kêu rên thê lương đến cực điểm giống như một cái chớp mắt gã đã trải qua quá trình tử thanh thái tử bị tử vong lúc trước sau đó thì vỡ nát thần tan ý diệt nữ đế ngẩn đầu nhìn vào chỗ lão thái giám tiêu tán trên gương mặt vẫn luôn bình tĩnh không chút ghẹn sóng lại hiện lên một chút bi thương ghé thở dài một tiếng nàng nghĩ tới vấn đề lúc trước đã hỏi hứa thanh trong hoàng cung Đối với vị đại tư quyền của Biêm nguyệt, người cảm thấy thế nào? Mà lúc đó hứa thành đã trả lời rằng không thể nắm quyền nhân sinh của mình thì làm sao mà nắm giữ vận mệnh tộc quần. Trung Quy cũng là một trận trong trong nước mà thôi, nhất niệm hưng, nhất niệm vong. Nét bi thương trên mặt nữ đế đã bị sự kiên quyết thay thế. Thần hỏa vào thời khắc này đại thịnh trong năm vòng xoáy thi hải nhân hoàng các thời kỳ, linh động kinh người tình vị là quanh chân giờ hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết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 sau đó là thánh thiên nhân hoàng, từng luồng ánh sáng lấp lánh trên người tỏa ra, ánh sáng đó dịu nhẹ, không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng mà lại tẩm bổ thân thể, nuôi dưỡng linh hồn, trấn an gợn sóng. đó là thần quyền ẩn chứa hiệu quả chữa trị. ngay sau đó trên người đạo thế nhân hoàn cũng có thần quyền bùng nổ. thần quyền này khác với những nhân hoàn khác. một khắc xuất hiện thì chỗ vòng xoáy đó ầm mầm nổ vang, từng trận nguyên rủa kịch độc thậm chí là ôn dịch, tất cả lực lượng tiêu cực lan tràn trên người. Bát phường bị ô nhiễm, hình thành khí thức khủng bố. Ngay sau đó là huyền chiến nhân hoàng, thần quyền này cũng rất mạnh, là tử vong vô tận có phần trùng lập với U minh thần quyền đây là minh quyền khoảnh khắc nam vị nhân hoàng xuất hiện thần quyền, đại biểu nghi thức thành thần đã đến phút cuối. Chỗ của nữ đế trên người cũng có dao động thần quyền bốc lên, nhưng vào lúc này cản đường lại tới một tiếng nỉ non âm lãnh vang vọng khắp cả hoàng đô của nhân tộc chấp kiếm đại đế bàn tôn đến xem đoạn đường cuối cùng của ngươi. âm thanh nổ tung trong lãnh thổ ánh sáng đỏ rẽ lên vô số dãy núi sụp đổ tràn ra xương đỏ từng con sông lớn cuốn ngược hình thành nước màu đỏ hết thảy sắc đỏ hội tụ ở một phương hướng từ xa nhìn lại thì những sắc đỏ này như biến thành một chiếc áo tràng có thần lâm hồng bào tại thân cơ thể như chống đỡ cả bầu trời trải khắp cả đại địa bao trùm cả giang sơn làm bầu trời cũng đỏ rực theo đó mà chuyển động một bước vượt qua đại vực xuất hiện trên đỉnh trời của hoàng đô nhân tộc lộ ra một thân ảnh đó là một nam tử trung niên tuấn mỹ tóc dài tung bay trên mỗi sợi tóc đều tỏa ánh sáng rực rỡ toàn thân tràn ra thần uy khiến cho nhật nguyệt ảm đạm chúng thần khiếp đảm mà càng khiến nội tâm người ta rung động là ngực thần có một thanh trưởng kiếm hư ảo đâm vào thanh kiếm đâm xuyên qua thân máu tươi không ngừng chảy xuôi theo vết thương phảng phất vì vậy mà kiện trường bào đã trở nên đỏ đậm Ngứa thành liếc mắt một cái liền nhận ra thanh kiếm hư ảo đó chính là đế kiếm năm tháng thấm thoát thời gian đổi rời đáng tiếc chấp kiếm đại đế người đã không còn như năm đó năm đó ta và ngươi đánh một trận từ thần đài ngã xuống đến nay thường thế vẫn chưa lành hôm nay toàn trí nên biết người sắp vẫn lạc ta đến để quan sát đoạn đường cuối cùng của ngươi kết thúc nhân quả nam tử trung niên huyết sắc mở miệng chớp mắt tiếp theo thì một giọng nói cổ xưa tang thương từ trong hoàng đô với khi thế khai mở thiên địa trúng đạo. Dùng uy thế của thời gian vạn cổ, minh mông tràn ra, siêu việt cả thiên âm trở thành tiếng nói duy nhất trên thế gian lúc này. Nó vượt qua cổ kim, đúc thánh vô song. Giờ phút này thiên đạo phải cúi đầu, chúng sinh quỷ bái. Ngọc lưu trần, tìm chết thì tới. Lời nói vừa ra từ trong chấp kiếm cung ở Hoàng Đô, một cỗ khí thức kinh thiên động địa chấn áp quần thần dâng lên ngập trời. Mạnh mẽ như tam thần của viêm nguyệt mà tâm thần cũng phải chấn động. Chỉ thấy một đạo cầu vòng do vô số kiếm khí tạo thành, trải rộng ra ngoài từ chỗ chấp kiếm cung, vượt qua đô thành, đến trước mặt trung điên huyết sắc nơi chân trời. Nó đã thành một con đường, giống như chỉ cần gã nhấc chân là có thể bước lên, nhưng gã lại chầm mặt. Ngọc Lưu Trần, vị này đã từng ở cảnh giới thần đài, năm đó đi theo tàn diện thần linh, đến đại lục vọng cổ, cũng từng có một phong thái không ai bì nổi. Thân là thần đài, vô số thần linh đối diện với gã cũng phải run rẩy quỳ dạp xuống, dù là vô hạ thì tự nhiên cũng còn khuyết điểm nhỏ nhặt, vẫn còn phải chịu kiếp, bởi vì thần chính là kiếp, chúng sinh lại càng như vậy. Cho nên trong đoạn thời gian vừa đến vọng cổ, cái tên của gã đủ khiến cho vọng cổ chấn động, cũng khiến cho vô số thần linh phải ngẩng đầu kính sợ. Mà nguyên bản, gã có tư cách bước tới thần đài đỉnh phong, thậm chí là trùng kích vào chân thần. Nhưng theo một thân ảnh trung niên, lưng đeo một thanh kiếm đồng bảy thước, từ chân trời đi tới, sau khi bước vào thần vực của gã, thì tất cả cải biến. Trận chiến ấy, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt gã tự bạo thần vực thì có lẽ đã vẫn lạc rồi. mặc dù mượn được cơ hội đó chạy thoát ra nhưng bản thân bị trọng thương nghiêm trọng thần đài tan vỡ từ đó về sau gã chỉ có thể ẩn nấp không ngừng ngủ say không có dám hiện thế dù là thần linh thì không có chấn động cảm xúc nhưng gã vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi với thân ảnh đeo kiếm nọ đó là bản năng của sinh mệnh vô số năm tháng trôi qua nỗi sợ hãi đó thầm căn cố đế mà cuối cùng tu vi của gã không cách nào hồi phục bởi vì gã tồn tại tâm kiếp cho nên khi mà gã toàn trí biết được kiếp mệnh của chấp kiếm đại đế phủ xuống thì đã lựa chọn đến đây gã muốn tiễn đối phương một đoạn đường nhưng lúc mà lời trong miệng nói ra lại trở thành là xem đoạn đường cuối cùng cuối cùng gã vẫn vô cùng kiêng kỵ đối với vị đại đế có chiến lược kinh thần cũng là người duy nhất lựa chọn ở lại khi mà toàn bộ cường giả vọng cộ nằm đó rời đi Gã hiểu rõ là lấy thiên tư tuyệt đỉnh của đối phương, mặc dù không phải hạ tiên, nhưng nếu cùng rời đi thì có đủ tư cách để tự mình sáng lập ra một thánh địa ở thiên ngoại. Từ trên trình độ nhất định nào đó có thể nói là tiêu diêu tự tại, không cần phải hãm sâu trong đáy hồng trần, nhưng đối phương lại vượt qua tất cả dự đoán. Lựa chọn lưu lại để thủ hộ nhân tộc, lưu lại trong cái thế giới tràn ngập thần linh này, và một lần đó chính là vô số vạn năm. Cũng bởi vậy mà nhân tộc mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Có thể nói một cách rõ ràng, nếu không có vị đại đế này thì khả năng nhân tộc đến giờ không còn tồn tại. Cho dù còn sinh sôi nảy nở thì cũng nhất định sụp đổ, phân tán ra thành vô số tiểu tộc phải phụ thuộc vào tộc quần khác, chứ tuyệt đối không có khả năng giữ lại được đại vực cho nhân tộc. Mà trong lúc đó, số thần linh bị vị đại đế này chém giết là rất nhiều, nhưng đại giới bỏ ra cũng rất lớn, bản thể của ngài đã vẫn là trận chỉ còn lại một đạo phân thân mà tồn tại. chấp kiếm đại đế, ngươi là tù sĩ tà kính nể nhất trên mảnh đại lục vọng cổ này, chứ không phải là một trong. ngọc lưu trần đeo trường kiếm, khí thế mênh mông ở dưới chân, nhìn về phía chấp kiếm cung, ánh mắt của gã có thể xuyên qua bích trướng, nhìn thấy thân ảnh quanh chân trong mật thất. đây là vị đại đế duy nhất trong hệ thống tu sĩ trên toàn bộ thế giới vọng cổ bây giờ. chỉ là bây giờ người thực sự còn có lực lượng của một kiếm sau trường bào huyết sắc bào trùm đại địa toàn thân tràn ra huyết quang ngập trời ngọc lưu trần đứng sừng sững giữa thiên địa như là chủ nhân của càn khôn theo những lời này chuyển ra trên người gã cũng dựng lên khí tức động trời làm cho gió nổi mây phun toàn bộ bầu trời trở thành huyết sắc giờ phút này dù là phân hỏa hắc dạ hay là nhật nguyệt tinh đều nhau nhau ảm đạm khí tức của ngọc lưu trần đã trở thành duy nhất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 Hiện giờ là tầng thứ nguy cơ tối cao, cho nên đại trận nhân tộc bộc phát cũng vượt xa toàn bộ trước này, đạt tới cực hạn. Ánh sáng vô cùng trói mắt bỗng nhiên lập lẻ, trận pháp của nhân tộc ẩn chữa vô số phủ văn ấn ký, bỗng nhiên biến thành một màn hậu quang, ngăn cản phía trước Ngọc Lưu Trần. Bên trong trận pháp còn có từng viên tinh cầu chấp động tổng số lượng 49, đó đều là thự quang chi dương. Đây là tất cả thự quang chi dương trước mắt của nhân tộc. Sau khi nhân tộc trải qua vô số kiếp nạn Bây giờ vẫn chưa nói tới tồn tại nội tình gì Nội tình lớn nhất ngoài trừ chốc kiếm đại đế Cũng chỉ là những quả thị Quang chi Dương này Mà bọn nó chấn động khiến thiên địa biến sắc Nhưng Ngọc Lưu chẳng lại nở nụ cười Xem ra Ngươi thực sự không có được lực lượng một kiếm Nói xong hình như gã không do dự nhấc chân muốn bước xuống con đường Kiếm khí ở phía trước Chớp mắt khi hạ xuống Màn trời huyết sắc chuyển đến một tiếng gầm thét Xoạt một tiếng. Tấm màn huyết sắc bị xé mở. Thiên đạo của nhân tộc thất trảo kim long trên bầu trời, phát ra tiếng gào thét, sau đó thân thể tràn ra tia sáng vạn trượng, dâng lên mặt trời màu vàng óng giữa cái màn trời huyết sắc này. Khoảnh khắc tia sáng chiếu vào Hoàng Đô, thiên đạo của nhân tộc thoáng cái lao thẳng xuống Hoàng Cung. Mục tiêu chính là chỗ bóng pho tượng của Đại Đế che phủ trên quảng trường trước cửa Hoàng Cung. Giờ phút này trong cái bóng của đại đế dâng lên khói tím, vừa thướt tha mà lại vừa có cảm giác mờ mịt, càng có một chiếc chuông lớn lăng không hiện ra, treo trên không trung của quảng trường. Đây chính là vấn tiên trung. theo như lời đồn thì... À, trung này nó đến từ thời đại của huyền U cổ hoàng, trạng thái nằm giữa âm dương, chỉ hiển lộ vào khoảnh khắc trước khi mặt trời mọc. Nó không thể bị di động, là nhất thể cùng với toàn bộ hoàng đô. Hoặc chính xác mà nói nó là một bộ phận của hoàng cung nhân tộc, chứng kiến nhân hoàng các thời kỳ phát triển, có hiệu dụng ở đây là chứng tâm. Từ xưa đến nay chỉ có đại thần bị người bên ngoài chất vấn mới phải gõ vang vấn tiền trung để chứng minh bản tâm. Lúc trước Ninh Viêm cũng là dùng chuông này để làm vậy. Ngoài trừ hiệu dụng ấy ra thì trong vô số năm qua, người ta nghĩ rằng chuông này chẳng có bất kỳ các dụng nào cả. Thời gian dần trôi nó cũng bị nhân tộc bỏ qua, chỉ coi là một món đồ cổ và biểu tượng có một chút huyền diệu mà thôi. Cho đến hôm nay, khi mà thiên đạo nhân tộc thức tỉnh, cho đến khi thân ảnh của nó lao vào trong vấn tiên trung, thì chuông này chấn động thật mạnh, giống như ngủ say đã rất lâu, rốt cuộc đã khôi phục lại. Đồ đằng điêu khắc núi sông và chúng sinh vạn vật ở trên đó, toàn bộ cũng như sống lại, lưu chuyển ở mặt ngoài thân chuông, tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Đồng thời từ bên trong vấn tiền trung cũng dâng lên một cỗ khí thức hồng hoang cực kỳ nồng đậm, bầu trời cuồn cuộn, huyết khí nổ vang, càng khôn nghịch chuyển. Trong khí thức đó kèm theo hoàng khí rất kinh người, đó là ý chí mênh mông, áp đảo cả thiên địa mà thành, đó là ý chí bá chủ vô tận, trấn áp muôn đời ngưng tụ lại. Đó là đạo, do bản thân đại lục đợt vọng cổ, đồng cảm ban cho, càng có khí thức của cổ hoàng. Nhưng nó không phải huyền u cổ hoàng mà thế nhân biết đến, khí thức này càng thêm cổ xưa. Huyền u cũng không phải cổ hoàng đầu tiên của đại lục vọng cổ. Trước gã thì vọng cổ có rất nhiều cổ hoàng, vô luận là cổ linh hoàng hay là hoàng của tộc quần khác thì cũng đản sinh và nhất thống vọng cổ. Mà đầu nguồn sau cùng ở trong truyền thuyết thần thoại, năm đó sau khi hạ tiên rời đi, khâm điểm một tu sĩ là vị cổ hoàng đầu tiên của đại lục vọng cổ, đó là một vị cổ hoàng của nhân tộc. nguồn gốc của cái chuông này chính là từ y mà ra vì vậy cỗ khí tức này vừa ra thiên địa liền run rẩy cả vọng cổ chấn động thần sắc của ngọc lưu trần cũng bỗng nhiên biến đổi bước chân dơ lên lại dừng lại trong nháy mắt tiếp theo vẫn thiên trung lay động giữa không trung một tiếng chuông từ viễn cổ theo thời gian trường hà vọng vào hiện thế vang lên trong thiên địa âm thanh vô cùng cổ xưa đồng thời càng ẩn chứa một tia bi thương giống như đang hô hoán và đang hỏi Những vị tiên đã rời khỏi, là các ngươi khi nào thì trở về? Chính là chuông vang thiên địa cô độc, Tà với nhân gian vẫn tiên khi về. Thần sắc Ngọc Lưu Trần đại biến toàn thân chấn động, dưới tiếng chuông vang trường bảo huyết sắc, trên người gã bao trùm đại địa, truyền ra những âm thanh kèn két, xuất hiện cả ngàn vết rách trông thấy mà giật mình. Cũng vào thời khắc này, gã thu hồi bước chân dơ lên, lui về phía sau 10 trượng. Đây là vật gì? Vấn Tiên Trung coi như là thần đài toàn trí thì cũng không cách nào bao phủ, nó thật giống như bị giấu trong năm tháng thời gian, bị ẩn nấp ở bên ngoài nhận thức, chính như nó chỉ xuất hiện ở khoảnh khắc nhật nguyệt giao hội. Không chỉ có Ngọc Lưu Trần ngạn ngào, giờ phút này nội tâm của phần Thần Hỏa và Thần Hắc Dạ cùng ba vị thần nhật nguyệt tinh cũng đều xuất hiện gợn sóng. Nhân tộc đúng là không có nội tình gì Bởi vì nội tình sớm hơn cả chấp kiếm đại đế Ở trước thời đại huyền u cổ hoàng Cũng đã ẩn đi Thẳng đến hôm nay Ngay lúc này nó mới tỉnh lại Sắc mặt của nữ đế vẫn như thường Đại đế cũng không đáp Về phần ngọc lưu trần Hầu như ngay khi nội tầm gã gợn sóng Vẫn tiên trung trôi nổi giữa không trung lập tức Lần nữa chấn động Truyền ra tiếng chuông thứ hai Âm thanh mênh mông vang vọng trong thiên địa Vượt qua cả thời gian vạn vật lữ khách. tà với quê hương vấn tiền thê lương toàn thân ngọc lưu trần chấn động kịch liệt vẻ mặt biến hóa không kiềm nổi thương thế trong ngực nháy mắt vỡ toát ra ở dưới tiếng chuông vết thương cũ bị dẫn động thân thể của gã không khỏi lui lại một bước, bước này là trăm trượng tiếp theo vấn tiền trung tỏa ánh sáng vạn trượng trong tiếng chuông mênh mông ẩn chứa sự bi thương lần thứ ba chuyển ra nó giống như một tiếng vấn tiền sau cùng tiền lộ khắp nơi mệnh số vô bờ Tà đỉnh hậu thế, vấn đạo phương nào. Thần hồn của Ngọc Lưu Trần dung chuyển, dưới tiếng chuông vàng thân thể trực tiếp tán loạn ra. Mặc dù lần nữa lại khôi phục ngay, nhưng bước chân tiếp tục lui lại. Cho đến khi lui ra sau ngàn trượng, gã mới đứng vững thân thể, ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào chiếc chuông. Ở bên trong tiếng chuông vang ẩn chứa ý niệm kinh khủng đến tột cùng. Đó là ý niệm tầm đạo, đó là ý chí vấn tiên. Dường như đã từng có một người lấy thân phận tuyệt đỉnh của vọng cổ, lấy tu vi vô song thiên hạ mà gõ chuông, vấn tiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Như vậy là mình nghĩ là rất có thể là là là là là lần này nữ đế sẽ vấn đỉnh thành công. Chúng ta hãy chờ xem ở phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.